Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Chiều phim được bố trí khắp khảy sạn Lào tử bầm nụt Lily đang đi trước Cô bội lùi lại dậm chân Hoàng Anh một cái đau điếng Anh vỗ vào bài cổ Làm cái gì vậy mụ vô thủy Anh không sợ à Còn lâu mới sợ cô nhìn kìa Bà cụ An rất nghiêm chỉnh trước mắt mọi người Mặt bà trắng trèo no tròn gương mặt phúc hậu Lào tử bầm khang rồi liên tục Gương mặt bà lão nhăn nheo dài bỏ xóa Chiếc răng dài ra Hai tay đầy móng vuốt chụp tới À Lily chụp lấy Hoàng Anh ôm cưng hát Trời trời hết sợ Hoàng Anh đứng như trời trồng Anh khèo nhẹ Lily Tỉnh dậy Lily hết phim rồi Mở mắt ra nhìn thấy Mình ôm gọn Hoàng Anh Cô bên lẽ Xin lỗi anh Mọi người đi khá xa bàn tán xôn xao với những hình ảnh được chiếu chân thừa Ông Tính lúc đầu ngạc nhiên Sau thì ông tức giận thật sự Cả cái khách sạn này Nó cài đặt hệ thống chiếu phim Từ lúc nào mà mình chẳng hề hay biết Thật ra thằng này Đã có ý đồ chiếm khách sạn Từ lúc bà anh mới xảy. Thật là thâm hiệp Ông Tính thấy mẹ mình Bị đem lên làm bình ảnh má quái Ông xót xa Ông muốn chỉ tội chú con Nhưng pháp luật đã chứng chỉ nó Và quãng đời còn lại của nó cũng chẳng ra gì Ông quay sang hải thì Cháu họ có trường đại học báo chí phải không? Dạ Hải thi mỉm cười Cháu có quen nhà báo hợp tác trong bài báo này không? Hải thi mỉm môi hỏi nhẹ Bác muốn tìm để làm gì? bà muốn nhờ anh viết về cái sản biệt Và cho biết những hình ảnh má quái Không phải là con người thật của Cụ An Để Cụ ấy an lòng Bác đã tìm ra sự thật Hải thi tùm tiếng cười Nụ cười đầy ẩn ý Cô thò thè Dạ con sẽ cố gắng Con chúc bác làm ăn phát đạt Nơi xa con luôn hướng về đây Giúp bác và Thủy Tiên Hải thi không tự biệt giữ Hoàng Anh lên tiếng Hải thi mỉm cười nụ cười duyên sáng Cô nắm chặt tay anh rồi Rồi bước đến hôn nhà lên ba Thủy Tiên Hỏi khai trọng Anh có ghen không Khai trọng cười anh đùa Hoàng Anh có áo ước là Thủy Tiên không Mọi người cũng cười khi thấy Hoàng Anh nhắm mắt lại Như thưởng thức nụ hôn của Hải Thi Hôn nhẹ lên má Thủy Tiên Lì lì bước tới vỗ vào má anh một cái Bộ bộ làm anh giật mình Người đẹp đi mất tiêu rồi Tỉnh cơn mưa lại dùm đi ông Tứ Vừa nói cô vừa chạy đuổi Theo Hải Thi đưa cô xung đột Từ trên lầu cao mọi người nhìn theo Cho đến khi hai bóng nhỏ khuất giận Ông tính cần cho tay Tờ báo mới ra khoe với bà Thủy Bà ơi Bài phóng sự kết thúc ngày quá, tác giả bạch mặt bọn xấu và binh bẩn cho bà cụ, người bị gọi là má quay. Thế là bí ẩn của khách sạn đã giải tỏa, nhưng tác giả còn mời mọi người đến chiếm ngữ khách sạn nữa đó bà. Phóng viên phóng sự gì đó nói sao ở ông? Nó nói khách sạn bí ẩn, luôn là bí ẩn ai muốn xem những điều kỳ thú thì tìm đến. Ồ hay khách sạn Thủy Tiên, nơi đó biết bao nhiêu điều mới làm. Ông tính ngạc nhiên buông tờ báo xuống Mới có một tuần mà báo đã quảng cáo rồi Chắc cậu rẻ quý của chúng ta làm điều này quá Bà Thủy cười cười Đâu ông hỏi vợ chồng Thủy Tiên xem sao Ông định chạy vội đến khách sạn Thủy Tiên Ôi không tin mắt mình nữa Từng tốt người kéo đến khách sạn xem hình ảnh mà Ở phòng thu tiện ban vé Nam Hoàng thu lịch làm không người tay Cho tôi một vé, cho tôi năm bé Quản cái này Đây là cái chi Họ đang chen chúc chanh nhau dành bữa bếp Ông hỏi thử một người đứng ngoài Cái gì mà họ chèn nhau dữ vậy Anh chàng mặc chiếc quần dinh xanh Áo thun đỏ nét mặt kiêu kỳ Ôi, ông lão không biết à Đây là khách sạn vi ẩn Trong đó nghe nói biết bao hình ảnh Ma quái kỳ thú ai muốn chiêm ngưỡng thì vào đó Sẽ thấy tận mắt những con ma Con quỷ từ thời thượng cổ đến bây giờ Nó hiện hình ở khắp nơi Ông có sợ mà không Nếu sợ thì đừng vào Màu vào xem vào xem Anh thấy chưa Chưa Ông tính mỉm cười cố lên qua cửa Lan cho ông vào liền bị chàng thanh niên lúc nãy Tủ màu kéo lại là ông suýt té Lan em Anh làm cái gì thế Ông ta chưa mua vé Lan cười ông tính cũng cười Dạ thưa anh hai Đây là ông chủ khách sạn đó Anh chưa biết à Chàng thanh niên vội buông áo ông ra như người bốc phải lửa bội vàng xin lỗi. Dạ con không biết xin ông chủ tha thứ. Ông cười rồi nắm tay anh chàng lúc nãy theo ra khỏi nằm đồng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net